Tâm An và ekip của kênh độc truyện bụi phố xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc vào 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày. Buổi trưa ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 5 của câu chuyện Trọn Dề, tác giả Quỳnh Loan. Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống nhẹ nhàng nhưng lại có phần day dứt trong chuyện tình cảm của cô gái Tiên Diệp Yên và anh chàng Tiên Hưng. Ngày hôm nay lại có sự giận hờn và có một sự đáng yêu dành cho cặp đôi này Câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết tiếp theo của tập 5 Và tâm an xin chúc cho quý vị có những phút giây nghe chuyện vui vẻ Không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa Xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung tập 5 của câu chuyện Chọn Rể muốn phát điên hơn nữa là giữa thanh thiên bạch nhật này cô phải tận mắt chứng kiến đôi nam nữ đang ôm ấp nhau tình cảm dưới hầm xe cười cười nói nói trông vô cùng thân thiết làm sao người đứng đây thì ngứa cả mắt trà chìa khóa vào ổ mà tay run mãi không tài nào khớp được phóng tầm mắt ra xa khoảng ba mươi mét hai tai của cô căng ra mãi nhưng lại chẳng nghe được chữ gì bực mình quá đi mất hưng đang đứng đó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 Các bé có chi phí chữa trị hay không Đều là nhờ vào các anh đấy Cần gì cứ gọi em nhá Hưng khẽ ử bằng giọng mũi Kéo Linh tới mở cửa xe hơi cho cô Trước khi cô đi Anh còn nói với theo một tiếng Chàng diễn viên đấy Khá là ok đấy Có gì mới thì báo anh nhá Bảo Linh làm động tác ok Nếu có người yêu Em nhất định báo anh đầu tiên Còn anh ta Em cho ra ngoài bờ Giới giải trí phức tạp lắm Khó mà tìm được tình yêu đích thực anh à Em muốn một cuộc sống bình thường thôi Ừ Anh luôn ủng hộ Cố lên nhé Lẽ ra có người rời đi lâu rồi Mà giận quá hóa lú lẫn Không hiểu mình nãy giờ đứng đấy làm chi Chứng kiến một màn tình cảm Ngập tràn hạnh phúc Trong lòng cô thấy râm gian Cô hận không thể nào hét lên thật lớn rằng Hưng mặt lợn cái đổ trăng hoa Không biết thay dam gian co han khong the nao het len that lon giận do đâu động tác tra chìa khóa vào ổ cũng vùng vẳng khó chịu cô tra nhầm chìa khóa gọi báo động kêu lên inh ỏi vô tình gây sự chú ý của mọi người xung quanh chết tiệt cô chửi thầm một tiếng cố gắng giữ bình tĩnh trở lại đến khi nổ được máy kéo ga lên thì xe không thể nhúc nhích cứ như ma ám cô tắt máy và khởi động lại vẫn không được dựng chân trống lên quay đầu lại kiểm tra phía sau Thì giận đến run cả người Cái tên đáng ghét ấy Đang nhe răng cười nhăm nhở Hai tay cố ghi chặt đuôi xe của cô Già sức kéo ngược lại Vợ đến đây thăm anh đi à Cái miệng vẫn ngọt xớt Không hề thấy có lỗi gì Thái độ bài xích Đúng ra cô vẫn còn giận lắm Hưng à Hưng đang mơ đi à Ai đó ngừng cười Rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt vốn có Bước thêm hai bước, vòng tay qua eo cô nói ngọt. Gặp vợ ở đây là anh vui lắm rồi. Nhưng con người vẫn ấm ức, gạt bàn tay trên eo của mình ra, nói bằng giọng hờn rỗi. Làm sao vui bằng ca sĩ Bảo Linh, đi với người ta đi, không người đẹp lại buồn đấy. Hưng trợn ngây người không nghĩ cô lại có phản ứng như vậy. Vài giây sau mấy cười lớn, bàn tay khoác lên vai giay sau moi giống như một thói quen. Vợ ghen đi à? Có đúng là ghen không? Nói ghen đi, anh mời đi ăn trưa. Quán xịn lắm. Có ai nói ngoài mặt dày ra, anh còn không biết xấu hổ hay không chứ? dịu dàng Diệp Yên không có, nhưng nước đá thì cô có thừa. Nói một câu như tát nước vào mặt, khiến cho người đối diện tình cà mơ. Ừ, mặt dày nên mới bám em, dai như đìa thế này đấy. Gần chưa rồi, đi ăn với anh nhá. Đói bụng quá rồi. Trời sinh ra Hưng vốn khá thông minh, lại tiêm tính tình hoạt bát, không khó cho anh thay đổi chủ đề. Sở bạo thủ đoạn rủ dê, lôi kéo rủ rỗ, cuối cùng cũng kéo được cô đi ăn trưa. Hai người chọn một nhà hàng gần đó, ăn những món bình dân quen thuộc, không khí ấm áp tửa như một gia đình thực thủ. Hưng vẫn giữ thói quen cũ, khi ăn cá sẽ nhặt giúp cô phần xương, ăn tôm lột vò, còn thịt sẽ tự động, cắt nhỏ, bò vào trong bát cho cô. Nhiều lần Diệp Yên từng nghĩ, kể ra bên cạnh anh chỉ thấy lời, bỏ qua những vụt vặt không đáng có, công bằng mà nói anh là một người đàn ông tốt. Chẳng trách mỗi lần xuất hiện cùng nhau, dường như trên người anh đều tỏa ra hương vị đào hoa. Có khá nhiều các cô gái xinh đẹp thường lén nhìn yên với một ánh mắt ngưỡng mộ. Còn cô luôn tranh thủ thời cơ để nói mát. Lần sau ra ngoài nếu có thể, Hưng để mặt mình ở nhà nhá, chứ nhiều người nhìn quá. Em lại chẳng dám ăn nhiều, chỉ ăn qua loa thôi. Gáp cho cô một miếng đùi gà kho gừng, anh ngừng cười nhìn cô âu yếm, nói bằng giọng nghiêm túc nhất có thể. Nếu như họ biết, anh yêu vợ nhiều như thế nào, có lẽ còn ngưỡng mộ vợ, gấp trăm gấp nghìn lần đấy chứ. Im lặng lại ghé qua, hai người nhìn nhau không nói gì thêm. Nếu là trước đây, cô sẽ ném cho anh vài câu có lực sát thương tương đối. Thế mà chết tiệt ngày hôm nay, nghe mấy lời bông đùa bỡn cợt tự dưng trong lòng cô lại có chút nào nào sao xuyến. Thầm là muốn ngắm mãi, muốn được nghe người ta dỗi ngọt, rồi hiền nhiên đón nhận những cử chỉ chăm sóc của Hưng. Còn có thể gọi là xính hơi khi những ngày qua không được ở cạnh, cảm giác trông vắng đến khó tả, không thể được, thực sự rất nguy hiểm. Lo sợ bản thân bất cần Sẽ lọt ngay xuống cây hố anh đã đào sẵn Chỉ trực chờ lôi cổ cô xuống cùng kinh nghiệm tán tỉnh như vậy Chẳng trách bên anh không thiếu các bóng hồng Vừa chia tay em ca sĩ Liền vỗ ngay em gần nhà gần cả ngõ Phải nói tâm địa của Hưng Còn cao hơn núi Chỉ có điều Anh đã tìm nhầm đối tượng mỉm cười gượng gạo Gương mặt không có chút giao động Diệp yên tỉnh bơ lên tiếng Tình yêu của Hưng nó bao la quá. Em chẳng dám nhận. Để dành mà săn sẻ cho người khác. Đừng làm phiền cuộc sống độc thân của em nhá. Có một chút thất vọng. Nhưng mà phũ thế. Đã là gì chứ? Đây đâu phải lần đầu tiên. Hưng cũng dần quen như cơm bữa. Bỏ qua hình bóng người thương đã khó. Huống chi đây là một người không còn. Ích kỷ chấp nhật. Không thể nào làm nên chuyện lớn. Ừm, được rồi, được rồi. Chỉ cần vợ muốn... Anh sẵn sàng ở vậy, trong vợ cả đời Cô lại bật cười Anh vui Cuối cùng cô cũng chịu cười Chỉ cần không đề cập tới mấy chuyện liên quan đến tình cảm nam nữ Cô sẵn sàng tháo bỏ lớp ngụy trang phòng bị Yên tâm ở bên cạnh hưng Không mảy may nghi ngờ Khi mọi thứ được thả lòng thoải mái Nụ cười hiền nhiên sẽ tự dưng xuất hiện Dù thưa thớt Nhưng vẫn hơn là không Thường trong các cuộc nói chuyện Anh luôn là người nói chính Chừng năm câu cô lại trả lời một câu, kiểu nói chuyện còn rất chi là dễ chịu. Tình cờ gặp cô ngày hôm nay, anh thấy dù sao đây cũng là chuyện tốt. Tâm trạng phấn chấn hơn hẳn, giải quyết công việc cũng hành thông lạ thường. Trở về phòng làm việc có đôi lúc, Hưng lại tự nhiên mìm cười. Bé An đứng yên lặng trong phòng, chờ anh ký mấy tờ giấy quan trọng. Thấy như vậy, con bé buột miệng hỏi Han ngay. Xếp Hưng này. Nãy thấy anh lạ lắm, có gì vui có phải không? Hừng ký nốt trang giấy cuối cùng, lịch sự trả lời cô bé. Ừ, anh vừa đi ăn trưa cùng với chị Yên. Nghe cây tên này, không hiểu sao bé An cảm cai ten nay khong hieu sao không vui. Lần nào cũng thế, mỗi khi nhắc tới chị ta, ánh mắt anh thường ánh lên một tia rạng rỡ Bạn thân khác giới không tự lo cho bản thân mình, cứ thích uốn éo ưỡn nẹo, làm phiền tới cờ rút của người khác sao? Tạ thế lại còn dọn tới sống chung. Đúng là đồ không biết xấu hổ. Cũng chỉ vì muốn bảo vệ tình yêu của mình. Muốn hưng tránh xa chị ta một chút. Bé An chớp mắt. Nói ra một sự thật phũ phàng. Có phải là gà kho gừng, cá chép ôm dưa, cá tím xào đậu, sao muốn luộc chấm nước tương không? Còn nhiều nữa. Toàn là món anh Bình thích. Ngọn tay cầm bút của anh run lên. Cái tên ấy, người bạn ấy... Đã lâu lắm rồi, không ai nhắc đến, cậu ấy luôn xuất sắc bình dĩ không màu mè và quan trọng hơn cả, bình có được tình yêu của Yên, thứ mà Hưng luôn khát khao, nhưng lại không có được. Họa ra mọi thứ, anh vẫn luôn cố gắng, chỉ là hình thức để người ta thương nhớ về quá khứ. Đến cuối cùng, thì cô vẫn luôn nghĩ về cậu ấy. Lúc đó hỏi cô muốn ăn gì, cô tự nhiên nói tùy ý anh, chỉ cần món đơn giản là được. Anh thuộc lòng sở thích của cô, tất nhiên chọn món là điều hết sức đơn giản. Bốn năm rồi, vị trí ưu tiên vẫn thuộc về người đàn ông khác. Bé An đứng đó không nói thêm gì, nãy giờ vẫn quan sát từng cử chỉ của Hưng, trong ánh mắt chứa đựng dụ ý cười. Cô bé thấy mình không sai, chỉ vì chị ta không có liêm sỉ, cô chỉ muốn tốt cho người cô yêu hưng là một người đàn ông bao dung bạn bè mỗi khi gặp khó khăn anh luôn giang tay giúp đỡ vậy nên khi chị ta điên điên khùng khùng nghe thịnh kể lại khi ấy anh cũng không bò mặc còn cùng nhau đóng vở kịch vợ chồng với chị ta quá đủ rồi miệng thì chị ta nói thương nhớ anh bình vậy mà cái hôm làm dỗ cho anh ấy còn cố tình gây sự kiếm chuyện với hưng để vớt vát lòng thương hại Khiến cho Hưng phải chạy theo dỗ dành Làm cho cô bé hỏng hết chuyện tốt Cây mặt luôn tỏ ra thượng đằng Nhìn bên ngoài đã cảm thấy ghét rồi Giờ nhìn trong ảnh còn thấy ghét hơn Chị ta có gì tốt chứ? Được một người tuyệt vời như anh trai cô dành tình cảm Lại còn có được tình bạn tuyệt vời của Hưng Thực sự là không công bằng Khi giờ tay cầm lấy tập giấy tờ trên tay Bé An cố tình gạt đổ khung ảnh ấy xuống đất Khiến cho nó vỡ tan Tâm kính chắn bên ngoài trở thành những mảnh vụn Không kim loại bao quanh Cũng trở nên móp méo Đáng sợ hơn là sắc mặt của Hưng Vừa bình thường bây giờ Liền chuyển thành đỏ tím Tim thì đập rồn dập liên hồi Ánh mắt của anh lué lên một tiếng giận loe muốn thiêu dụi toàn tia giận dữ như muốn thiêu rụi toàn bộ thế gian du nhu muon thieu rui toan bo the gian nay Em xin lỗi Em không cố ý Lời xin lỗi là điều cần thiết Nhưng rất tiếc Lại vô ích trong hoàn cảnh này Bình thường anh là người dễ tính, nhưng trong công việc đòi hỏi sự cầu toàn, chưa kể cũng có lúc nổi nóng, giống như ngay lúc này. Đi ra ngoài ngay. Hưng lạnh lùng nói ra câu đuổi, phải thật sự kiềm chế mới không quát thật lớn vào mặt của bé An. Đứng trên cương vị một người lãnh đạo, anh không thể vì chút chuyện tình cảm cá nhân mà gây ra tổn hại không đáng có. Hưng cúi xuống, tỉ mì, nhặt từng mảnh kính vụn. Bức ảnh anh gìn giữ trong suốt 11 năm qua, lúc rảnh rỗi vẫn thường lôi ra ngắm, cẩn thận lau từng hạt bụi dính trên đó. Năm ấy là năm học lớp 9, hai người thường cùng nhau ngồi ôn bài dưới tán cây trứng cá. Học hành vất vả tới nỗi, Yên thường nhắm mắt cù quên. Anh khi ấy hào phóng chìa vai ra cho cô mượn, còn tranh thủ nhờ người chụp ảnh lưu giữ lại cái khoảnh khắc tuyệt vời đó. Ngày ấy thật tốt biết bao. Cô khi ấy vẫn coi anh là nhất, chưa rung động bởi bất cứ một người nào. Nhưng đến khi Bình đột nhiên xuất hiện, Hưng thực sự không diễn tả được cảm xúc đó. Giống như thứ quý giá nhất trên đời chuẩn bị bị người ta ra tay cướp lấy. Một người là bạn thân nhất, còn một người là người anh yêu nhất. Anh chỉ có thể im lặng đứng nhìn, nghĩ đến lại thấy nhớ. Anh cầm điện thoại lên, vội vàng nhắn tin cho cô. Vợ ơi, anh nhớ vợ. Thịnh bên ngoài nghe thấy tiếng động lớn. Vừa bước vào phòng thì nhìn thấy bé An, mắt đỏ hoe, chạy ra ngoài. Nhìn liếc qua thì cu cậu cũng hiểu. Lại dây vào cái tổ kiến lừa kia rồi. Động vào vật quý của giám đốc, chẳng khác nào tự lấy đá đập vào chân của mình. Không bị sập nát, cũng bị tổn thương. Đứng chặn bé An bên ngoài, thịnh tốt bụng nói vài câu nhắc nhở. Đi làm chỉ trực chờ ta lưa giám đốc đích thị cô em thuộc hạng mặt dày vô liêm sỉ rồi nhá. đàn trong lúc ấm ức và khóc dấm dứt đã không được một lời hỏi thăm lại còn nghe lời chọc móc miềm mai khiến bé an tức điên cả người. thế thì cô bé không cần nề nang có người mím môi mở miệng gào to anh là đồ điên à? cô kẻ được cô gắn mắc là điên lúc này hình như đang lên cơn điên thật thì phải. Cậu ta ghét nhất đại đa số phụ nữ, không muốn an phận hay chăm chỉ cố gắng, chỉ trực chờ sử dụng, thề sắc làm mồi nhừ để câu dẫn đàn ông. Khi con người ta đã có điều tối kỵ, át hẳn sẽ nói ra những lời thẳng thắn với một lực sát thương khá cao. Thịnh ghé sát vào vai an, mượn một câu trong chuyện cổ tích tấm cám và tiếp tục xìa sói cô bé. Kẹo cà kẹo kẹt, dám tranh chồng chị chị khoét mắt ra có những thứ nếu vô tình làm mất đi không thể nào tìm kiếm vật y đúc để thay thế cỏ chăng chỉ là những kỷ niệm trong lòng mỗi chúng ta vẫn cẩn thận lưu giữ lại mỗi người có một chấp niệm có người sống hướng đến tương lai có người lại chọn trân trọng quá khứ năm học lớp mười cả hai bắt đầu có những khoảng cách Cô nói chuyện và tâm sự với Hưng ít hơn vì đã xác định được tình cảm của mình nên cô chủ động kéo giãn dần khoảng cách. Những câu chuyện xoay quanh cậu bạn tên Bình, chủ đề không bao giờ hết hót. Mỗi khi nhắc tới, mắt của cô đều sáng rực như sao. Khi thì Bình nay hỏng xe đến buồn, lúc lại Bình chắc ốm nên xin nghỉ học càng ngày. Thậm chí có khi còn đòi qua tận nhà xem người ta có cuộc sống như thế nào. Hình ảnh cô gái mặc váy trắng tinh khôi hồ hời qua nhà anh khoe chiếc khung ảnh vừa mới tìm ra khi cậu bạn học cùng lớp vừa đi mua trên phố. Vui hơn là cô tặng nó cho Hưng và chỉ buồn là cô đi cùng với cậu ấy. Trước khi về, người ta còn dơ nắm đấm lên để đe dọa Hưng. Này, nhớ giữ gìn cẩn thận đấy nhé. Nếu làm mất, em nghỉ chơi với Hưng đấy. Không biết do Hưng còn nhớ lời đe dọa ấy hay chỉ đơn giản là anh muốn lưu lại tấm hình của cô khi chưa mong nhớ đến hình bóng của Bình. Anh lái xe lang thang trên đường suốt hàng tiếng đồng hồ với hy vọng tìm được cửa hàng nào đó có bán những món đồ lưu niệm xinh xắn ấy. Đi qua mấy con phố sáng đèn, rốt cuộc anh cũng tìm được một cửa hàng ưng ý. Chào đón anh là cô nhân viên bán hàng, giọng nói ngọt ngào và êm ái. Khi cười lên đề lộ chiếc răng khảnh trắng tinh Chào anh, em có thể giúp gì được cho anh ạ? Tôi muốn tìm khung ảnh hên mết, chất liệu bằng gỗ Dạ vâng, em mời anh qua lối này Hưng nhìn theo hướng tay cô bé chỉ dẫn Hơi bất ngờ về cách bài trí vô cùng thuận tiện Dạ thưa anh, đây là những mẫu hot nhất mùa hè năm nay hung nhin theo huong tay co be chi dan hoi bat ngo voi cach bai tri vo cung thuan tien da thua anh đay la nhung mau hot nhat mua he nam nay moi anh xem qua Đúng là anh hơi choáng, rất là nhiều, loại nào cũng có Những khung ảnh đủ mọi loại kích thước, màu sắc Phải xem đến cái thứ ba Anh mới cảm thấy hài lòng một chút Là hình một chú cún con Hai màu vàng trắng, mắt to miệng nhỏ Lưỡi thẻ dài, trông đáng yêu kiêu kỳ Giống như con bé đanh đá, nhà bên Vậy tôi lấy cái này nhé Dạ vâng, anh đợi em một lát Hình con cún nhỏ, mắt sáng long lanh Rất giống với đàn chó mà Diệp Yên nuôi năm đó Khi ấy chó mẹ không may bị xe cắn qua đời Tụi chó con khắt sữa Sủa ẩm ý cả ngày Khi ấy Hưng đi qua nhà bên ấy chơi Bày cho cô cách cho chó con uống sữa Cả hai pha sữa bột ra bình Thấy tụi nhỏ không tự ti được Phải dùng bơm Tiêm vào trong tận miệng Khi tròn bụng no sữa Chúng thôi không sủa thêm Ngoan ngoãn nằm trong ổ ngủ ngon lành Diệp Yên khi ấy mừng lắm Còn tốt bụng chia cho Hưng một con Nhìn đàn chó bốn bạn bé bé nhỏ xinh, hưng chọn bạn em út nhất màu vàng. Bây giờ nhìn cún con trong khung ảnh, anh lại thấy vui. Anh nổi hứng nhắn tin cho Diệp Yên để trêu chọc cô. Vợ ơi vợ, chó nhà hàng xóm đè được một con xinh cực, đốm lưỡi, chân huyền đề, giống vợ y đúc. Mà nhìn mặt nó anh nghĩ ngay đến vợ, đáng ghét như nhau. Bình thường khi nhận được tin nhắn, cô không cần do dự mà trả treo vài lời với Hưng ngay. Hưng lợn, Hưng mặt lợn, có giỏi thì qua đây đấm nhau với chị. Kẻ nào thua phải làm con chó. À mà em bảo này, mọi người nói em và Hưng lúc nào cũng cãi nhau giống như chó với mèo. Em là mèo nhá. Tin nhắn gửi đi tận 15 phút, nhưng mà bây giờ Hưng chờ mãi, không thấy yên trả lời anh. Đơn giản là bởi vì cô đang bận bắt bếp luộc trứng. Trong lúc chờ đợi, còn gọt mấy quả táo tráng miệng. nghe đầu nhớ có lần Hưng từng dặn, luộc trứng muốn biết đã chín chưa, chỉ cần lấy đũa gắp lên xem thử. Nếu gắp được thì chứng tỏ trứng đã chín, còn nếu như trượt xuống, chứng tỏ chưa đủ thời gian. Kể ra cái tên Hưng này thông minh ra phết, mẹo cô giáo dạy suốt từ năm cấp 2, cho đến giờ vẫn còn luôn ghi nhớ. Hưng không bù cho cô chút nào, bây giờ chỉ nhớ thường xuyên lộn xộn, nhiều lúc nhớ nhớ quên quên giống như một bà già tám mươi tuổi những điều quan trọng cần nhớ thì không nhớ toàn đi nhớ những thứ không đâu ví dụ như chuyện cách đây vài tháng cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và thịnh gì mà gái gú tùm lum hết qua đêm lại cùng nhau đi công tác buồn buồn chán chán lại kéo nhau đi du lịch vài ngày đúng là cái đồ hưng thối nhưng không biết là người ta thối Hay là người thối là chính mình Mà khi nhìn kỹ lại Diệp Yên mới thấy mình chưa tắm Lúc trở ra đứng trong phòng khách Vừa cầm chiếc máy giấy trên tay Cô giật mình bởi chiếc ôm Từ phía sau của ai đó Ai thế Theo phản xạ cô quay người Định vạn tay đối phương Nhưng không ngờ hắn ta khỏe mạnh Lại còn to cao Giữ chặt hai tay của cô đến một kẽ hở Cũng không có Hai bên giang co một hồi nhưng vô ích Tên biến thái nào đó có sợ thích chúi mũi, người tóc của phụ nữ. Thật là kinh tởm. Bất lực có người thấy mình không xứng với đai đèn Karatedo. Chừng vài giây trôi qua, bàn tay ấy mới chịu nới lòng một chút. Đến khi cô quay lại, thì cô hết cào hồn. Thì ra là cái tên cùng nhà biến thái tiên hưng. Đứng từ đó bao giờ, nhìn cô chân chân không chớp mắt. Người ta cười nhếch mép, làm cho cô cay cú. <cười> Đúng là đồ. Đồ khốn. Nếu không nhận ra Hưng sớm, chắc là cô lại cho anh một cú đấm vào mặt. Bây giờ vợ mới tắm đi à? Để anh xấy tóc cho vợ nhé. Hưng với tay cắm máy xấy vào trong ổ điện, bàn tay lùa vào nghịch tóc của cô như không có chuyện gì hết. Diệp Yên nghiêng đầu né tránh. Anh vẫn tỉ mỉ vuốt ve từng lọn tóc dày dài đen mượt của cô. Mặt của cô không biểu lộ cảm xúc. Hỏi anh một câu hững hờ. Hưng về đây làm gì thế? Biết ai đó còn giận, anh kéo tay cô áp lên má mình, nhẹ giọng nịnh nọt cô. Vợ hỏi hay nhở, nhớ nhà nhớ vợ, thì anh về chứ? Lúc này cô mới để ý, phía sau anh có mấy chiếc vali lớn, xếp gọn gàng ngay vị trí trung tâm phòng khách. Xem ra lần này, anh có ý định về thật. Cảm giác hơi thành tựu một chút, có gì đó vui vui trong lòng cô như dòng suối mắt róc rách chảy qua tim. Mà cái vẻ mặt như nở hoa này, tốt nhất là cô nên giấu thật kỹ. Nếu để cho người ta mà biết được, thì đúng là cô hơi nhục một chút. Cô giơ tay phủi phủi quần áo, còn vờ gãi toàn thân như bị dính, nấm lăng ben, hắc lào vậy. Trước khi đến đây, Hưng đã vệ sinh cá nhân và khử trùng toàn thân chưa đấy? Quản hệ bừa bãi, em sợ anh lỡ loét toàn thân rồi đấy. <cười> Có chết, anh cũng nhất định kéo vợ chết theo. Nào lại đây, cho anh thơm một cái. Nếu may mắn, anh truyền bệnh cho. Ánh mắt mơ màng, anh giang tay đi về phía người ta và rồi có người lĩnh chọn một cú đạp thật mạnh của cô. Trong bầu không khí im lặng, chỉ nghe được tiếng hét thất thanh tội nghiệp của Hưng. Đầu rát tấy đỏ, bàn chân vô tội lãnh đủ. Kể từ lúc đó, anh ngoan ngoãn như một con cốn con, cầm máy sấy lên và làm nốt công việc đang còn giang dở. Không biết do anh xây tóc làm cô mê mần hay là do mệt quá mà dẫn đến mơ mơ màng màng. Đến khi tóc cô khô, khô, cô mới phát hiện có mùi gì đó thơm thơm gần đó. Trên tay anh cầm hai dĩa cơm sườn, ngồi dưới bếp lốn tiếng, gọi vọng lên trên. Xuống ăn cơm vợ ơi, bận quá không kịp nấu, anh gọi người mang đến đây này. Trong cuộc sống có những thứ thường trôi đi trong núi tiếc nhưng cũng có những thứ thường đến kịp thời vào một khoảng thời gian nhất định. Ví như lúc này, bụng đói mất hoa chân tay buồn rùn cô cảm thấy rất sợ. Nhưng cái tội lười biếng, ăn ngoài sợ bẩn, cộng thêm có một mình sinh ra tùy tiện, thành ra cái dạ dày của cô bị đầy đoạ suốt mấy tháng qua. Người ta thường nói, đói bụng ăn mầm đá cũng ngon, chẳng biết ai nghĩ ra câu nói này mà đúng thật hay thật. Buổi tối muộn ngon miệng, Đến khi đi ngủ, cả hai người đều cảm thấy rất thoải mái. Cuối tuần muốn ngủ nướng một chút, mà có kẻ nào đó mới sáng sớm, đã nhấn chuông inh ỏi. Đúng là phiền phức. Cố gắng nhắm mắt nhưng không thể ngủ tiếp. Hưng lao ra ngoài mở cửa thật nhanh. Anh vừa mở cửa vừa bực bội hỏi ngay. Ai đấy? Khi nhìn thấy anh Thư, Hưng lại càng bực bội, giọng có vẻ gắt gỏng. Cô đến đây có chuyện gì thế? Anh Thư cười, một nam một nữ ở cùng nhà, hơn 8 giờ còn ngáy ngủ, mắt lờ đờ mệt mỏi, chứng tỏ đêm qua, đã vận động rất mạnh. Tôi đến đây gặp Diệp Yên một chút. Nhân vật chính vừa được nhắc tới, vẫn đang say giấc nồng bên trong phòng. Khoảng 15 phút sau, cô mới xuất hiện bên ngoài phòng khách, bộ dạng không khá hơn hưng là mấy. Thư và ông Vinh ngồi đó, hiểu ý nhau, chỉ tùm tìm cười thôi. Khá bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột ấy Diệp Yên ngồi xuống bàn Đẩy hai ly nước về phía họ Chào giám đốc Hai người đường đột tới đây tìm tôi Có chuyện gì không? Lại trong túi sách ra một chiếc phong bì Đẩy nhẹ về phía Diệp Yên Anh Thư vô cùng cảm kích Cảm ơn cô về chuyện lần trước Đây là chút thành ý của tôi Mong cô nhận cho Diệp Yên nhíu mày Xem chừng như hiểu ý đồ của họ Đến khi hiểu ra cô có chút ngạc nhiên cô cất thứ này đi đây là việc mà tôi nên làm quan trọng là em bé không sao như vậy là tốt rồi đôi bên đầy qua đầy lại những lời cảm ơn khách sáo những lời dặn dò tỉ mỉ được nói ra giám đốc cũng nói thêm vài câu anh ta ngồi đó nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe căn bản anh ta là người không tùy tiện giao tiếp có thân thiết chỉ là đôi lời xã giao Anh Thư nói qua tình hình của bản thân mình, nói rằng bà vợ bị bắt vào đồn, số tiền phạt hành chính phải lên tới mấy chục triệu. Từ hôm đó tới giờ bà ta ngoan lắm, không còn đến gặp hai người để gây chuyện nữa. Em bé trong bụng cũng rất ngoan, họ dự định cuối tuần sau làm đám cưới, và có thành ý mời Hưng và Yên đến tham dự. Nghe xong cô mỉm cười, gật đầu đồng ý, nói rằng bản thân mình nhất định sẽ tham dự đám cưới ngồi trò chuyện qua lại thêm một chút hai người họ chào tạm biệt xa về hưng cùng với cô tiễn hai người đó ra bên ngoài đến khi trở vào anh nhận được cuộc điện thoại của thịnh nghe giọng của thịnh có vẻ gấp gáp hưng suy đoán là có chuyện quan trọng có chuyện gì thế nói đi sếp à báo với anh một tin hợp đồng với cô uyên vũ một tiktoker khá nổi tiếng với hơn 3 triệu lượt đăng ký trên tiktok và youtube cô ấy nói rằng sẽ tài trợ một khoản tiền lớn cho câu lạc bộ, cây của anh đồng thời đồng ý đăng tải các video, chơi game, ba và review các kênh game của chúng ta với một điều kiện vô cùng đơn giản đó chính là anh phải đồng ý ngủ cùng với cô ta một đêm Cái gì cơ? Cậu nói gì? Ý của cậu là tôi phải bán thân để kiếm lợi ích cho công ty sao? hưng dường như nghe xong liền nhảy cẫng lên anh quát lớn tới nỗi thịnh bên kia giật nầy cả mình đau tai tới nỗi như muốn nổ màng nhĩ hưng không nghĩ chuyện hoang đường như vậy mà cậu ta có thể nói ra được đúng là thật là mất mặt đàn ông quá đi ấy chết tôi nhầm ý tôi nói là cô ấy muốn ăn tối cùng với cậu bảy giờ tối mai tại khách sạn canter cậu nhớ đúng giờ đấy ừm biết rồi Đúng là cái tên thịnh xoăn chết tiệt. Nghĩ thế nào mà ăn tối. Lại nhầm sang ăn tôi. Nghe cơ như cậu ta đang kể chuyện kinh dị. Có phải là cô ta điên đâu. Mà đói lên giường cùng với người lạ mặt chứ. Ừ thì công việc gần đây. Anh phải gặp gỡ rất nhiều khách hàng. Nhưng chẳng nhẽ. Cứ là nữ. Là đòi hỏi quyền lợi sao. Trong những ngày gần đây. Chuyện tiếp khách bàn chuyện làm ăn. Hưng phải làm thường xuyên. Đôi khi phải đi tới tận khuya hoặc thi thoảng ôm chiếc bụng rỗng, quay trở về. Lĩnh vực kinh doanh có rất nhiều góc khuất, không rồng phép tính một cộng 1 bằng 2, giản đơn thường thấy mà đôi khi phải cần sử dụng chút mánh khóe khôn ngoan. Bên cạnh đó là những lời dụ dỗ không tình đòn thì bản thân mình sẽ tự động, xa ngã ngay. Nhu cầu con người là kéo dài vô tận, ngày càng tăng lên theo dòng chảy của thời gian. Một khi sức người bị vật chất giới hạn, át phải dùng đến thế mạnh vốn có của bản thân. Thường quá hiểu về quy luật sinh tồn, anh thường vạch ra cho mình điểm chót giới hạn, biết từ chối những chuyện được cho là ý vị sâu xa. Uyển Vũ nổi lên như một thần tượng giới trẻ, thường làm video về các trò chơi dân gian, chủ yếu là khai thác về hình ảnh các em nhỏ dân tộc, nhờ bảo những bài đăng chất lượng, mỗi năm thu về hơn chục tỷ đồng, một con số đáng mơ ước của các tiktoker mới vào nghề. Người đối diện với cô gái năng động trẻ tuổi, Mái tóc vàng hoe còn sò khuyên mũi, hưng cảm thấy hình như bản thân mình đã quá già. Gương mặt uyên vẫn mang nét ngây thơ, ngồi trước người đàn ông lịch thiệp dường như liền bị cuốn hút. Cô gái cười duyên dáng, lộ hai lúm đồng tiền rất xinh, tròn mắt nhìn hưng, sau đó mới nói lên vài câu. Hẹn hò cùng vây xếp của công nghệ 2Y thật khó, nay mới có cơ hội được gặp bên ngoài. Anh phong độ đẹp dai hơn trong ảnh nhiều. Cho anh nhìn like nhé. Cô cô gái trẻ thường để ý đến về bề ngoài. Tiếp theo đấy mới đến tính cách hay là mức độ thành công của sự nghiệp. Một khi đã hài lòng về đối tiện cần gặp thì rất tự nhiên lý trí liền nảy sinh ý đồ tiếp cận. Cô Vũ cô quá khen. Rất vui được gặp cô. Hy vọng lần này hợp tác sẽ mang lại lợi ích tối đa. hai long ve đoi tuong can gap Vũ là một cô gái hiện đại. Dường như giơ tay đón nhận cái nắm tay trong một giây Là chưa đủ với cô bé này Cô gái sống đúng với bản chất hoạt bát của mình Tự nhiên tóm lấy bàn tay của anh Đưa lên miệng mình và hôn chụt một cái Đối với những người đàn ông trưởng thành khác Sẽ bình thường trước cử chỉ thân mật này Nhưng riêng phần của Hưng thì lại khác Ngoài thân thiết với một mình Diệp Yên Anh tuyệt nhiên chưa bao giờ có ý Với bất cứ một cô gái nào Thật là dễ hiểu thôi Khi anh đỏ bừng hai bên má, cảm giác gai ốc chạy dọc khắp toàn thân, nộ hôn vừa rồi lúng túng, không biết nên chùi hay nên để đây. Còn Uyên thì phì cười trước phản ứng của Hưng, trong đầu cô ta nổi lên một ý định, tiếp tục trêu chọc. <cười> Tại sao anh đỏ mặt thế kia? Anh chưa được phụ nữ hôn bao giờ sao? Có thích không? Em làm lại nhé. Uyên vòng qua cả chiếc bàn lớn, sân đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hưng, hai tay tự nhiên vòng qua cổ. Miệng nói luyên thuyên đủ thứ chuyện. Tôi đến đây bàn chuyện hợp tác. Nếu như cô Uyên đây không có ý định tìm hiểu, tôi xin dừng tại đây. Ấy, mọi chuyện tính sau đi anh. Em chờ tình yêu 19, cộng 3 năm rồi. Bây giờ mới gặp được. Dễ dàng gì bỏ qua chứ. Hưng vội vã đứng dậy tới nỗi. Địa thức ăn trên bàn văng đổ cả xuống đất. Thế là lãng phí rất nhiều đồ ăn rồi. Rất tiếc, rất nhiều trẻ em ung thư... Đang điều trị bệnh, các bé lang thang trên đường bán kẹo dạo, hay những trẻ em dân tộc thiểu số trên vùng cao, cơm canh không có mà ăn. Vậy mà... Hưng dùng giấy ăn trên bàn lau qua loa trên áo, miệng lầm bầm nói với Uyên là đồ điên khùng. Uyên dường như thấy mình hơi lố, đi tới chỗ anh nói lời xin lỗi, cẩn thận lau qua mấy chỗ bẩn trên người cho anh. Mà cái khung cảnh vừa rồi, khéo thay làm sao... Lại vừa bạn lọt vào tầm mắt của Diệp Yên Cô nhận nhiệm vụ kiểm tra lại công tác chuẩn bị của khách sạn Để ngày mai đón khách Du lịch từ Thái Lan sang chơi Mà lạ lùng thay Gặp anh ở đây Hết sức tình cờ Và đầy bất ngờ Lúc sáng cô có nghe qua Anh nói về cuộc hẹn Cứ nghĩ người ta bàn chuyện lắm ăn đàng hoàng lắm Ai ngờ mục đích Vẫn là phục vụ thói trăng hoa Lại còn giả vờ Giấy thức ăn ra áo Xong người kia tới, lau lau cho hợp tình hợp lý. Cuối cùng, chắc là lại dẫn nhau lên phòng VIP của khách sạn đây mà. Anh cởi ra em gọi người giặt giúp, coi như là đền bù tổn thất cho anh. Quá hoàn hảo rồi còn gì nữa. Không ngờ khả năng để đưa một cô gái lên giường của Hưng lại đạt tới cảnh giới cao tuyết đó rồi. Đúng là cái đồ đề tiện. Lại ra cô không nên tới đây muộn, chính xác là đang phá hỏng chuyện tốt của Hưng. Vợ! Sao em lại ở đây? Câu hỏi có duyên thật. Khách sạn này là của nhà anh chắc. Diệp Yên không nói gì, cố tình gạt tay của anh ra. Cô bước qua như không quen biết với người đàn ông trước mặt. Bản thân bị ép tới đường cùng, muốn cắt đuôi kẻ đen khùng, mặt dày phía sau. Nhưng mà Hưng lại đành dơ tay trêu chọc Yên, giống như đang vuốt ve, nanh hồ. Anh thuê phòng rồi, vợ chồng mình lên đó nghỉ ngơi một lát. Nào, để anh bế vợ lên nhé. Bệnh à? Điên một mình thôi chứ? Kéo tôi làm gì? Yên phũ phàng lắm, còn Hưng thì đang cố gắng vào vai một người chồng hoàn hảo. Sao thế? Vợ giận anh đi à? Hay là đau ở đâu? Để anh xem nào. Lẽ ra vở kịch sẽ hoàn hảo nếu như không có sự xuất hiện có duyên của cô. Uyên nhìn thấy Hưng từ phía xa, đã đi tới trước mặt họ, chào mấy cô quen thuộc. Anh có vợ rồi sao? <cười> Không vấn đề, đánh đồn có địch mới thích Em sẽ đập chậu cướp hoa Về nhà ăn ngon ngủ yên, to khỏe Béo bền đi nhá Đợi ngày lành tháng tốt Em qua rước về Hưng nghe xong nghĩ Nếu có mở một cuộc bình chọn cho nhân vật giờ người Chắc là uyên vũ Được người đời phong cho là cụ tổ Của những đứa hâm Cô đúng là mặt dày Cô gái ấy ngừa cổ cười sàng sạc Bước về phía cánh cửa, sáng đi thoải mái giống như các quan lớn trong triều đình thời phong kiến. Uyên mặc nhiên nói cho vui cái miệng mà kể hai kẻ đang đứng đó, giận sôi hết cả người. Suốt từ lúc đó, cho đến khi về tới nhà, có người không thèm nói với Hưng dù chỉ một câu. Cửa phòng đóng chặt phía bên trong, bên ngoài tiếng gõ, cứ như vậy dồn dập thật lớn. Hưng mệt mỏi dựa người vào cửa tay giờ lên gõ gõ mấy tiếng rời rạc, nãy giờ gọi tên cô đến khăn cả cổ, mà cô gái sắt đá ấy vẫn không chịu tha cho anh. Vợ ơi, anh bị ôm trộm thật, bị thơm trộm, chứ không phải là anh đồng ý, vợ đừng có hiểu nhầm anh. Anh nói thật, anh gặp người ta là vì công việc, tự dưng bị hôn, bị ôm, bực mình. Anh để người ta tự ý sợ bảo người, làm mất cả zin Anh xin lỗi vợ, vợ đừng giận mà. Người bên ngoài cửa thì lầm ba lầm bầm, người bên trong cảm thấy cũng xuôi xuôi Cô không hiểu mình giận vì điều gì. Nhớ ngày trước anh còn làm nhiều cái quá đáng hơn cơ mà, mới nghe người ta rũa ngọt có vài câu mà chưa gì đã quắn kéo hết cả lên rồi. À thì ra là cô đang đợi một lời giải thích à? Mà giải thích có hợp lý đâu, chẳng có gì là tự nhiên cả. Ông không chủ động quăng thính thì tự nhiên ai đấp thính của ông. Vì sống ở đời, mọi thứ trên trời Chỉ có nước mưa và cứt chim thôi Hưng à Hưng trước nay luôn là chúa lươn lẹo Thế cho nên chẳng thế nào Mà tin được lời của Hưng nữa Diệp Yên thấy bản thân mình vẫn ổn Chỉ lại thấy thương ba mẹ hai bên Ngày nào cũng gọi điện quan tâm dặn dò Bảo cả hai phải cố gắng nhường nhịn Và yêu thương nhau Rồi ba Phú lại ca một bài ca quen thuộc Rằng cả đời chỉ chấp nhận một mình Hưng Làm con rể của ông Điện thoại trên bàn trượt reo lên mấy hồi chuông Là bản nhạc tình cha Cô nghe tới cả nghìn lần Đấy, vừa nhắc đến Tào Tháo Thì Tào Tháo đã xuất hiện Hai cha con cô lúc này đúng kiểu tâm linh Tương thông Diệp Yên vừa mới nhắc máy Ba Phú liền hồ hời khen ngay Con gái, con gái Ba có cái này cần khoe Lần trước ba có siêu tập được đôi chân đèn gốm Hoa màu xanh ngọc thời trần Đẹp lắm, chuyện tốt phải ăn mừng Tối mai hai vợ chồng về nhà ăn cơm, nghe chưa? Dạ vâng, con chúc mừng ba. Bà Phú vốn là nhà siêu tầm đồ cổ. Bộ siêu tập của ba có nhiều đồ có giá trị, từ thời nhà Lý, nhà Trần và nhà Tống, và thời Minh Thanh của Trung Hoa. Những vật này được ba gìn giữ bài trí trang trọng, có hệ thống theo từng không gian, từng chủ đề riêng biệt. Ngoài giá trị lịch sử, chúng còn có giá trị thẩm mỹ rất cao. Một số đồ gốm được xếp hạng Sòng đồ cổ ngoạm Tức là đồ hiếm và đẹp Có nhiều món đồ trong bộ siêu tập Chỉ có một chiếc duy nhất Vì thế không thể định được giá trị thực của chúng Mỗi lần may mắn sở hữu món đồ quý Ba thường gọi điện khoe cho con gái đầu tiên Đôi chân đèn quý lần này cũng vậy Ba vẫn muốn lan tỏa niềm hạnh phúc Tới cô công chúa duy nhất trong nhà Nhắc đến mới nhớ Hình như có lần ba từng khoe Đôi chân đèn này rồi thì phải Chẳng nhẽ, ba nhớ nhầm sao Ba ơi ba, hình như tháng trước Ba nói rằng mua được ở cuộc đấu giá ở Phú Yên Sao bây giờ lại nói mới mua tuần trước à Ôi dào, quan trọng gì đâu con Miễn là mua được đồ quý Nhớ đây nha, nhớ nhắn cả với con rể Là về cùng với con, nghe chưa Về ăn cơm Ba Phú thì cười khà khà Còn dặn với ngày mai Hai đứa nhớ dắt nhau về sớm Diệp Yên thở dài nhận lời của ba Cô hứa nhất định tối mai Sẽ dắt anh về cùng Cái tên đáng ghét ấy Có thể nói bận còn hơn cả thủ tướng Còn không đúng sao Lại vừa mới đổ một đống tiền ra lấy lòng phụ nữ còn gì Trùng hợp là lần nào cũng vậy Toàn quen với mấy em chân dài sành điệu dăm bữa nửa tháng Lại thấy mất hứng Rồi lại bỏ ngay Bà nghĩ nhiều như thế để làm cái gì chứ Họ quen ai kể họ Sao cô phải mất công quan tâm Vấn đề chính bây giờ là cái bụng của cô, nó déo ẩm, déo ý. Đạo cố gắng quên rồi, mà nó vẫn cố chấp chấp nhắc đòi bụng bụng quá yên không chịu được, cô lò dò ra tủ lạnh tìm kiếm đồ ăn. Ngặt nỗi bên trong trống trơn chẳng có gì. Lạ thật đấy, rõ ràng vừa tối qua, cả hai kéo nhau ra siêu thị, mua cả đống đồ ăn cùng với rất nhiều hoa quả. Chẳng nhẽ trong nhà, lại có trộm ghé thăm. Không sai, trứng sống cũng chẳng còn lấy một quả nào. Không được ăn thì uống tạm cốc nước, đen đùi làm sao, viết cắm bình lọc lại bị ai đó rút ra. Bình nước khéo thay, lại cạn sạch không còn lấy một giọt. Đúng là đời, đã nghèo rồi còn xui, mà không đúng, đã bực rồi còn đen. Lại là con lợn hưng cho mà xem. Nhà cửa tối ôm không có lấy một bóng người. Thật sự là Diệp Yên giận lắm rồi, biết thừa có kẻ giờ trò bị ổi. Nếu như tên đó xuất hiện vào lúc này, cô đảm bảo sẽ phi ra ngoài cửa, đạp một phát thật mạnh vào bụng thật đau, cho hả hy cơn giận. Mắng thì mắng thế thôi, ấy vậy mà giây phút người ta chỉa ra gói gà bó xuôi thơm phức. Có người cõi lòng mềm ra như cọng bún, phải đầu hàng cái dạ dày, đang kêu gào, biểu tình dữ dội. Đói nhưng mà vẫn kêu, cây mặt bụng xà bụng xìu, không thèm nhìn người ta lấy một cái, hỏi cũng không thèm đáp lấy một câu. Hưng nhẹ nhàng mở gói giấy bạc ra Dùng kéo cắt nửa con gà ra thành từng miếng nhỏ Rồi cũng chia nhỏ ra mỗi người một bát Bên cạnh còn đặt thêm một lon nước ngọt con người vùng vẳng, đứng dậy Còn người kia thì sấn sang ngồi bên cạnh Tiếp tục ấn người ta ngồi yên trên ghế Vợ giận thì giận Nhưng mà vẫn phải ăn chứ Ăn xong rồi thì vợ lại giận tiếp Có được không nào Giận sao, ai mà thèm giận chứ Đừng có tường bỏ Có thơm không? Anh đi tận 5 cây số mua về cho vợ đấy, ăn xem có ngon không? Xinh gái thật, cười một cái xem nào. Lì mặt không trả lời, được lắm, đừng có trách anh. Chết rồi vợ ơi, vợ mặc quần bị thủng mông kìa. Hả, cái gì cơ, đâu đâu, chỗ nào, lỗ to không? Diệp Yên giật bắn mình, đứng phát dậy, quay trái quay phải, nhìn ngược nhìn xuôi, không thấy gì, rách đâu mà rách. Nhìn sang bên cạnh kẻ nào đó, đang tít mắt nghiêng người, đề cười. Biết mình bị lừa, dơ cùi trò thúc thật mạnh, vào ngực cho một phát thật đau. Trời ạ, sao mà vợ ác thế? Hưng ôm lấy ngực mặt tái đi, còn người ta thì tuyệt tình, không thương cũng chẳng giót. Lần sau còn như vậy, em sẽ đấm đau hơn đấy. Ừ, em đúng là vũ thế, tàn ác hơn thời phong kiến. Đáng đời, ai bảo dám trêu chị Mà trả lời rồi, giận làm sao được nữa. Nghĩ chỉ tội con gà, giận nhau làm chi để nó phải toi mất một cây mạng, để rồi bị người ta gặm, người ta chén sạch sẽ, ngòn, ngòn tới mức, đến miếng xương, cô cũng không muốn chia lại. Cả trăm lần bị lừa, mỗi lần một kiểu lừa khác nhau, thế mot cai mang đe roi bi nguoi có người vẫn không sáng mắt ra được. Ai bảo cái tên hưng đó khéo lừa gạt, tính ra cái miệng còn dẻo hơn kẹo kéo, không những vậy, còn rất biết. Lấy lòng người khác Chả thế mà khi về quê Chúc mừng ba vợ Hưng đem theo một chiếc anh màu Đỏ xứ Đã qua tay rất nhiều đời chủ Cuối cùng được một người siêu tập đấu giá Ở Hồng Kông mang về Vừa mở món quà Với con mắt của người trong nghề Bà Phú lập tức nhận ra nó Từ ngạc nhiên tới bất ngờ Cuối cùng là xúc động Đến giống cả nước mắt Hưng ơi là Hưng Sao con lại có được nó thế này Hưng nhấp chén trà trên bàn, mỉm cười nói với ba vợ bằng một giọng vô cùng hào phóng. Chỉ cần là thứ ba thích, thì dù có phải lục tung cả đất nước này lên, con cũng phải tìm cho ra bằng được chứ ạ. Ba cảm ơn, chắc là phải mất một số tiền lớn mới mua được nó chứ gì, có đúng không con? Hưng sẽ không bao giờ nói ra rằng anh đã dùng căn nhà ba tầng trên phố hàng bon để đổi lại cho ba phú món quà quý giá này. Đối với anh mà nói, đó chỉ là một số tiền nhỏ, miễn sao những người anh yêu quý luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, như vậy là anh vui rồi. Bà Phú mà vui, chắc chắn là cái người tên thị nở kia, cũng không thể nào buồn được. Nãy giờ cây vị cọc cằn đó, ở dưới bếp phụ mẹ mơ, chuẩn bị bữa tối. Thế mà khi hóng được anh trò chuyện cùng với ba, vội vội vàng vàng chạy lên nhà, đầy hóng hết tình hình đấy. Không lên thì thôi, lên rồi lại gặp ba voi voi vang vang chay len nha đe hong hot tinh hinh đay khong len thi thoi len roi lai gap ba Nhắc nhờ về chuyện dề quý dề hiếm Dề tâm lý dề tốt bụng Dề có một không hai trên đời Hàng trăm lời khen nức nở Bà Vũ chỉ dành cho người ta thôi Còn con gái của ba chẳng được nhắc đến lần nào, con người đố kị tới nỗi Đến khi ngồi ăn mà mặt cứ đẫm ra Hưng thương tình gắp cho miếng đuôi bò nguoi đo ky toi không quên huong thuong tinh gap cho cô vợ Vài lời yêu thương Thớt làm không có Lại có thớt treo Mặt chảy tới eo rồi đấy vợ Cả nhà lại được một phen cười ồ lên Hại cho Diệp Yên ngượng chín hết cả mặt Nhân lúc không ai để ý Cô lùa tay xuống gầm bàn véo Hưng một cái Nếu như trừ suýt xoa thì chẳng ai biết Nhưng Hưng lại hắng giọng Giọng giạc nói to Sao vợ lại cấu anh chứ Thức ăn còn nhiều mà Để anh được ăn tự nhiên đi nào Cô lúc này giống kiểu một người mẹ nhà nghèo Khi nhà có khách tới Sẽ cấu tay đứa con trai ham ăn của mình Ý bảo nó đừng ăn thêm thức ăn nữa Hãy nhịn miệng đi để giành đại khách quý Cả nhà tiếp tục cười lần hai Ai cũng nghiêng ngả cười và nhìn yên Cái con bé này Để cho thằng Hưng Nó ăn uống tự nhiên đi con Mẹ mơ ngồi đó gắp cho con rể Một con mực trứng rõ to Còn dặn đi dặn lại anh phải nghiêm khắc lên Không được hiền quá Chiều con gái của bà thành ra hư hồng Đồng đành không chịu nhún nhường ai Không tự dưng mà Hưng được lòng nhà ba mẹ vợ Người thì nói do anh khéo léo biết cư xử, còn có người bảo thực chất là do anh có tài. Còn số đông cho rằng anh là người vui tính. Mỗi khi có anh xuất hiện ở nơi đó, đều không thể nào thiếu đi tiếng cười. Kỳ diệu tới nỗi, một người lười nói chuyện như cô, nhiều khi nụ cười, cũng phải bật ra thành tiếng. Làm gì mà giận người ta được mấy phút, nếu không làm cô tức điên mà đánh cho mấy phát. Cũng nhẹ nhàng nói vài câu vu vơ, khiến cho cô cười đến nửa ngày. Chỉ vì cô khen anh mặc sơ mi trắng rất đẹp trai mà đến cuối tuần anh chọn luôn màu trắng tới tham dự đám cưới anh Thư cùng với cô. Chú rể lịch lãm trong bộ vét đen còn cô dâu mặc chiếc đầm trắng trông gọn gàng tôn dáng. Vì eo nhỏ nên em bé 13 tháng còn chưa nổi bụng. Rất nhiều người bất ngờ trước sự thay đổi của anh chon luon mau trang toi tham du đam cuoi anh thu cung voi co chu re lich lam trong bo vest đen con co dau mac chiec đam trang trong gon gang ton dang vi eo nho nen em be 13 thang con chua noi bung rat nhieu nguoi bat ngo truoc su thay đoi cua anh thu ai nấy đều nâng ly lên chúc mừng cho đôi bạn trẻ. Khách mời đám cưới đa số là bạn bè trung cấp 3. Nên khi vừa nhìn thấy bạn cũ, đã tìm đến nhau ôn lại chút kỷ niệm. Trùng hợp là vợ chồng Linh cũng có tham gia. Các bạn nói chuyện cười đùa rất tự nhiên. Đến khi nhìn thấy Hưng kéo tay Yên tới, họ bắt đầu ái ngại, nhìn cả ba người. Linh thì rất tự nhiên kéo tay Diệp Yên ra một góc để hỏi chuyện. Sao rồi? Yêu nhau chưa? Trong lúc Linh đang hồ hời hỏi tiếp. Diệp Yên chưa biết trả lời thế nào cho đúng, bỗng nghe ai đó nói to. Hai cậu bây giờ là một đôi sao? Ai đó trong đám đông rất tò mò, câu chuyện bắt đầu đến đoạn hấp dẫn người nghe. Đúng vậy, nghe nói hai người họ đang sống cùng với nhau. Rượu uống đã tới tầm, có người ngà ngà say, thành ra nói chuyện dần mất kiểm soát. Một thành niên tóc vàng bước tới vỗ vai hưng, nói ra một câu sốc đến tận óc yêu lại người yêu của bản thân. Cậu Hưng này, cậu khá lắm. Bản thân dùng 7 năm, bây giờ cậu dùng lại, chuyền tay nhau qua lại, một vòng khép kín đi à. Bỗng bụp, một cú đấm như trời giáng, hạ xuống cái miệng xinh xèo của kẻ nào đó đang múa mép trên bàn rượu. Nếu nhìn kỹ, có lẽ sẽ thấy mặt Hưng dần dần chuyển sang sắc đỏ, bình thường anh rất giỏi kiềm chế, dường như không mấy khi nổi nóng. Nhưng mà ngày hôm nay hắn ta to gan dám xúc phạm tới cô gái của anh Thì coi như hắn ta xong đời Hai người cứ tôi một đấm anh một đá Không ai chịu thua ai Ngày hạnh phúc bỗng chốc trở thành một mớ hỗn loạn Đám đồng bị thu hút bởi cuộc xô sát này Cô dâu và chú rể vội vàng tới giải vây Hưng hưng tôi xin cậu hôm nay là ngày vui của tôi Hai người kiềm chế một chút đi tôi xin người giọng của anh thư run run cầu xin hưng dừng tay chú rể cũng nói vào vài lời nhờ vả hưng bảo vệ nhà hàng bắt đầu bước tới can ngăn linh bây giờ bụng lớn vượt mặt rồi thấy hưng như vậy vội vàng chạy tới nói vài câu hưng à thay vì đứng đây đánh nhau tớ nghĩ cậu nên đi tìm yên đi tớ không nhìn thấy cô ấy đâu cả hưng nghe xong như chợt bừng tỉnh yên không thấy đâu sao anh cuống cuồng đi tìm cô nhìn ngò khắp các ngóc ngách trong nhà hàng vẫn không thấy cô đâu lại tự trách mình nóng nảy không để ý đến cảm xúc của cô có một nỗi sợ trào dâng trong lòng anh mỗi lần có người nhắc tới cậu ấy hoặc là cười nhạo mối quan hệ của hai người diệp yên đều mất bình tĩnh nếu như không khống chế được cảm xúc cô lại thần thơ đi lung tung ngoài đường hay ngồi trước mộ của cậu ấy gào khóc ầm ĩ chán chê sau đó lại ngồi nói làm nhàm một mình Nhưng hình như lần này, anh hơi lo xa thì phải. Cô đứng đó rất gần anh, gương mặt bình thản như không có chuyện gì. Anh mìm cười, thấy tâm hồn của mình bình yên đến lạ. Ngô nướng, khoai nướng nào cô ơi! Diệp Yên đang đứng trên vỉa hè, nghe thấy lời mời mua hàng mới quay người nhìn qua. Cô chồng thấy một người đàn ông trung tuổi đang ngồi nướng khoai, bên cạnh còn có một nồi ngô hấp nóng hồi, đang bốc khói nghi ngút. Điều đang nói là có em bé chừng hơn 3 tuổi Nằm ngủ ngon lành Trong chiếc xe đầy Chú ơi chú Muộn rồi sao không cho em bé về nhà ngủ à chú Thế mẹ của em bé đâu ạ Người đàn ông đó dừng động tác nướng khoai Ngừng đầu lên nhìn Diệp Yên Nhẹ nhàng trả lời cô Thằng bé là cháu tôi Mẹ nó bỏ đi từ lúc nó hai tháng cơ Bà đi bốc vác Ở cửa khẩu ấy Cho nó đi theo thế này Tội lắm cô ạ nhưng mà đâu còn cách nào đâu? thì ra chú ấy không phải là người chuyên chăm sóc trẻ con, chồng em bé ngủ ngon giấc, làn da trắng hồng hào, không giống bị tẩm thuốc. trên thế giới này hóa ra thất tình không hẳn là đau khổ nhất, mà đối với một số người mai ấm gia đình chính là niềm mơ ước nhỏ nhòi. thê cô đâu rồi chú? hàng ngày ai là người chăm sóc cho bé à? anh mắt đượm buồn, người đàn ông có làn da ngăm đen, hai mắt trũng sâu. Những vết chân chim hẳn đậm dưới đuôi mắt Ông cầm lấy bắp ngô cứ như vậy lật lật qua lật lại Nói giọng có phần nghẹn ngào Bà nhà tôi bị tai biến nằm một chỗ Cháu thì khát sữa Tôi đành bỏ bà ấy ở nhà một mình Hàng ngày dẫn cháu lang thang Kiếm vài đồng mưu sinh Buồn lắm cô ạ Người đàn ông ấy lấy vạt áo lau đi nước mắt Còn Diệp Yên đứng đó Mắt vô cũng đỏ hoe lên cả rồi Cuộc sống này có quá nhiều bất hạnh chồng chéo lên nhau. Cô được ăn cơm no, áo được mặc ấm, đặc biệt có một nơi luôn đầy ắp niềm vui và tiếng cười, đó chính là nhà. Còn người đàn ông này và rất nhiều người vô gia cư khác, ngay đến manh chiếu ngủ tạm cũng không có để dùng. Có phải những năm tháng qua, cô đã quá vô tâm với chính cuộc đời mình, vô cảm với tất cả những gì đang diễn ra xung quanh, để đến bây giờ mới chợt nhận ra? giữa con người với con người luôn hiện hữu cái gọi là tình thương cho đi để nhận lại vì đời là vô thường nay khỏe may ốm nay sống may đau không biết trước điều gì vì vậy hãy sống để mỗi ngày trôi qua đều thực sự ý nghĩa có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng tay cô run rẩy cô lấy trong ví ra tất cả số tiền mà mình đang có rất rất nhiều tờ tiền chẵn màu xanh, cô nhẹ nhàng đặt vào tay người đàn ông ấy. Chú cầm lấy, lo cho em bé cũng muộn rồi, chờ nhiều xương lắm. Chú cho em về nghỉ ngơi, ở đây khói than độc lắm, không tốt cho bé đâu ạ. Người đàn ông ấy bất ngờ cảm động khóc nấc lên từng hồi, chú ấy dù lớn tuổi nhưng rất tự trọng. Chú bảo rằng mình còn khỏe Vẫn có thể lao động chân tay Bảo cô hãy dùng số tiền này Đi giúp đỡ những người mất khả năng lao động khác Nói xong chú nhẹ nhàng rối tiền trả lại cho Diệp Yên Nhưng cô không đồng ý Vẫn cố gắng thuyết phục Chú cứ cầm lấy Cháu còn trẻ Kiếm tiền dễ dàng hơn Sau này gặp ai khó khăn Cháu vẫn giúp họ Hy vọng chú và em bé Sẽ có cuộc sống tốt hơn quý vị và các bạn thân mến tâm an vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập năm của câu chuyện chọn rể một tác phẩm được viết bởi tác giả quỳnh loan cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với tâm an à, trong buổi trưa ngày hôm nay vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập năm thì tâm an có rất nhiều cảm xúc à, đúng là người bên cạnh mình chăm lo yêu thương cho mình thường gây cho chúng ta một cảm giác quen thuộc, xem đó là một thói quen và vô tâm với người đó, giống như trong câu chuyện này khi mà biết anh chàng Tiên Hưng là một chàng trai rất giỏi à, trong việc làm game, sản xuất game và kiếm được rất nhiều tiền, vậy mà cô gái tên là Yên lại không biết điều đó, cô hàng tháng còn đưa tiền ăn tiền nhà cho Hưng nữa. Và tình yêu à, sắp nảy nở trong trái tim của cô. Sự vô tâm sẽ thay thế cho sự có tâm. Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tiếp tập 6 của câu chuyện này vào tối ngày hôm nay. Còn bây giờ cho phép tâm an xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc và làm việc thật là vui vẻ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.